Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ta đang cãi lý với cha Tuy sư mụi học ngày đã nhiều năm Nhưng thực ra mụi ấy chưa có kinh nghiệm Thực tế, chuyến này bắt mụi ấy đi một mình E rằng lành ít giữ nhiều cha Còn thì biết cái gì Đến loại ma đào hoa này mà còn không bắt được Thì gọi cái gì là pháp sư thứ thiện Thả sớm lấy chồng cho xong chuyện Hiểu nguyện nhẹ cắn môi Cách tính khí bướng bình Không chịu thua của cô trỗi dậy Cô lên cầm bảo kiếm và bùa phép, rồi nhảy qua cửa sổ đi vào nhà hát. Trí nhớ của cô rất tốt, các khẩu quyết sư phụ đã dạy, cô thuộc làu làu. Vừa đi, cô vừa niệm chú. Lúc này người đến xem hát đã về hết, chỉ còn lại sân khấu trống trơn. Người cô nhẹ như chim yến, chỉ cần lắc mình một cái là đã vào trong vườn. Vừa tới nơi, cô thấy một cô gái đang ngồi ở góc vườn, cô ta đang đờ đẫn nhìn lên sân khấu. Hiểu Nguyệt thầm nghĩ: Nếu vì chuyện bắt ma mà, mà vô tình làm cô ta bị thương thì biết làm sao? Thế là cô nhẹ nhàng đi về phía cô gái kia rồi nói: "Cô à, kịch đã hết rồi, sao cô còn ngồi đây?" "Tôi còn chờ Giang Lang trên sân khấu." "Giang Lang là ai vậy?" "Là Giang Ngạn Hoa, một kép hát nổi tiếng. Anh ấy hát vở Nhị đi hàng cứu mẹ cực hay, cô chưa nghe người hát bao giờ à?" Cô gái mê hát kia ngâm nga mấy câu Hiểu Nguyệt đứng bên cạnh lo lắng, chỉ sợ tiếng hát của cô sẽ làm kinh động đến con ma đảo hoa. Nó mà tới bất ngờ thì cô cũng khó mà xoay sở. Cô gái kia hát, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền đứng dậy nói. "Cô cô cũng thích giang đàn phải không? Đâu có, tôi chưa từng nghe thấy ai nghe hát bao giờ. <cười> Anh ấy hát rất hay, cô mà xem thì sẽ mê thôi. Không được, không thể để cho cô xem." Ti chi bằng, tôi móc mắt cô, để cô vĩnh viễn không thấy được giang lang của tôi. Cô gái kia liền quay đầu lại. Trong ánh mắt trăng nhợt nhạt, Hiểu Nguyệt nhìn rõ mặt cô ta, thấy rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu. Hiểu Nguyệt bỗng nhớ ra, cô ta chính là người trong bức di ảnh mà sáng nay cô nhìn thấy khi đang uống nước đậu. Cô lùi lại thì bị vướng vào ghế liền ngã lăn, ngẩn đầu nhìn lên bức màn đỏ trên sân khấu. Cô thấy rất nhiều cô gái khác đang treo mình trên đó. Cô nào cô nấy đều trợn mắt nhìn mình. Hiểu Nguyệt sợ hết hồn. Cô biết chỗ này có ma nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Cô vừa lùi vừa cố nhớ các khẩu quyết của sư phụ truyền dạy. Còn mà nữ dường như đã coi cô là tình địch. Kiên quyết móc mắt. Tội nghiệp cô vừa lùi vừa khua bảo kiếm rồi nhắm tịt mắt lại. Một cánh tay ôm chặt lấy cô, một mùi thơm dễ chịu lan tỏa. Cô từ từ mở mắt, hóa ra mình vẫn chưa mù. Cô nhìn lên trần, không thấy lũ màn nữ đi giày thiêu hoa đâu nữa, một anh chàng tuấn tú đang cười, đôi mắt dài nhìn soi mói vào ngực cô. Cô hét toáng lên rồi đẩy anh chàng háo xác một cái, làm anh ta ngã lăn xuống đất. Cô cảm thấy mình hơi quá tay với ân nhân cứu mạng, do vậy, cô lí nhí nói, "Cảm ơn anh." Cô không dám đỡ anh dậy. Mặc dù biết rằng anh ngã rất đau, anh ta cứ rên ư ử. Cô cảm thấy hối hận vô cùng liền ôm lấy anh ta để xem tình hình vết thương thế nào. Nào ngờ, anh chàng láu cá kia hết rên ngay, liền úp mặt vào ngực cô như một đứa trẻ, hít một hơi dài, anh ta thổ lộ: "Người em có mùi hương hoa đào, chắc em còn là trinh nữ." Cô vội buông tay, giận dữ nhìn hắn. Hắn ngồi trên đất trông thật đa tình. Cô cảm thấy người hắn lạnh toát, hắn cười nhạt rồi trầm giọng: con gái con đứa mà nửa đêm canh ba mò mò mò vào nhà hát này làm gì? Thế anh là người trông coi nơi này phải không? Thôi, tôi không nói với anh, bởi sợ rằng nói ra lại làm anh sợ tới vãi cả gia quần mất. Ngày mai tôi lại tới. Hay, việc gì có thể hù dọa được anh vậy? Hiểu Nguyệt nghĩ một chốc rồi quyết định sẽ nói cho anh ta hay, bởi cô thấy anh chàng này cũng dễ dãi, cô sợ rằng nếu mình không nói thì rất có khả năng anh ta sẽ bị bọn ma nữ kia bức hại. Anh không nên ở lại đây, chỗ này bị bị ma ám đấy." Nói xong, cô dùng mình vì sợ. Người đàn ông đó chẳng tỏ vẻ gì sợ sệt, anh ta còn vận lại: "Thế sao em lại không sợ? Em tới đây làm gì?" "Em ấy à? Em tới để bắt ma. Sư phụ nói nếu em bắt được một con ma hành hoành ở đây thì em chính thức được làm pháp sư." Anh ta cười tỏ vẻ không tin: "Em? Em mà đòi bắt ma, trông bộ dáng em lúc nãy liệu có bắt được ma không?" Hiểu Nguyệt cay mũi, nhanh chạy ra ngoài, cô hạ quyết tâm sẽ làm mọi cách để bắt được con ma trong nhà hát này, để các anh chàng này thấy được bản lĩnh của cô cao cường đến mức nào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net